Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 532 Thiên môn pháp bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Là một vật hình dáng như cái bát sành, mặt ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng thần sắc của Hồ trưởng lão trở nên ngưng trọng. Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng không chậm trễ, hai tay nhẹ nhàng phất lên, phi vân lạc tuyết kiếm kia lập tức hóa thành một đạo kinh Hồng mào xanh hướng về đối phương lăng lệ chém xuống. Đối mặt công kích hồ trưởng lão vẫn bất động, tấm khăn vàng đã hóa thành một thổ tường kiên cố đủ để ngăn cản đối phương. Miệng lão thì lẩm nhẩm đọc pháp chú, hai tay liên tục chỉ trỏ vào trên. Bát động tác có chút buồn cười nhưng Lâm Hiên không dám khinh thường. Theo chú ngữ kia sắc mặt đối phương dần trở nên kì lạ đỏ đen dị thường, có vài phần thần bí. Pháp bảo này Lâm Hiên tuy rằng lần đầu nhìn thấy nhưng đã nghe qua. Theo lẽ thường nó vốn dùng để phòng ngự nhưng nhìn bộ dáng của đối phương tựa hồ như muốn sử dụng để tấn công, chẳng lẽ có huyền cơ gì? Bên trong, Lâm Hiên vừa nghĩ đến đây, một tiếng động nhỏ vang lên tháp thác kia, lập tức biến mất trên đầu Hồ trưởng lão, Lâm Hiên lập tức cảm ứng được một nguồn linh khí kinh người phía trên đầu mình. Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên đã thấy cái bát thể tích nở rộng đến gấp trăm lần, không chỉ hắn mà ngay cả Nguyệt Nhi cũng bị giam cầm bên trong, vẻ mặt Lâm Hiên trầm xuống, cúi đầu nhìn lại dưới chân là vô số khí thể màu đỏ đen, bản thân nhất thời không cử động được, không ngờ bảo vật này có tác dụng vây địch. Còn Hồ trưởng lão một kích đắc thủ, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn và giả dối, phất tay áo bào bắn ra một tấm phù chỉ nghe mấy tiếng phúc, phúc phúc tấm phù hình bát quái giáng lên bề mặt cái bát, còn lão thì hóa thành một đạo kinh hồng phóng về một gian phòng phía sau. Lúc này sắc mặt Lâm Hiên trở nên khó coi. Hiện tại hắn đã hiểu được dụng ý của đối phương, lão gia hỏa này mắt thấy không địch lại nên dùng bảo vật này để vây khốn hắn. Còn lão thì định đi kích nổ cấm chế. Cổ thượng kia Lão gia hỏa này cũng thật gian manh nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để lão được toại nguyện. Hắn mở miệng ra phun ra một đôi pháp, bảo ngân hoàn quay tròn rồi lớn lên, Lâm Hiên đưa hai tay nắm lấy, chúng song hoàn này tạo hình tinh mỹ, linh quang kỳ lạ lưu chuyển quanh mặt. Ngoài, Lâm Hiên đã hao tốn sức của chín châu hai hổ mới ngưng luyện ra pháp bảo Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn này. lại nói, cái bát kia cũng không phải phàm vật, sau khi vừa chế trụ lâm, hiên và nguyệt nhi lập tức phóng ra vô số lôi hỏa màu đỏ tím. Tuy rằng mỗi khối uy lực không lớn nhưng kết hợp mấy trăm khối cho dù là tu sĩ kết đan kỳ đỉnh phong cũng không chi trì được bao lâu, nhiều. Nhất là ba khắc cũng bị đánh đến chết. Hồ trưởng lão đối với món bảo vật này tin tưởng 10 phần cho dù Không thể diệt được tên thiếu môn chủ kia nhưng có thể vây khốn hắn tạm thời. Thân hình lão lao như điện chớp, chỉ một lát đã đến một gian phòng giữa trang viên. Gian phòng này rộng khoảng 10 trượng, bên trong trống trải, trên mặt đất có vô số hoa văn tựa như một pháp trận phức tạp. Cái này đương nhiên không phải là thượng cổ cấm đoạn đại trận. Cổ tu sĩ thần thông kinh người có thể bố trí ra hỏa kỳ trận, đương Nhien với tu vi thông thiên của bọn họ sẽ không bố trí đơn giản như vậy, trong phòng này chỉ là một phần nhỏ, giữa trận là trận nhãn. Muốn mở ra được trận nhãn này cần phải dùng một trận pháp đặc biệt khác. Hồ trưởng lão vì báo thù trăm phương ngàn kế, về phương diện trận pháp, lão nghiên cứu rất kỹ. Vì cách bố trí trận pháp này đã nghiên cứu rất kỹ, ánh mắt lão đảo qua một lần thầm đánh giá một lượt, rồi sắc mặt Trở nên tàn nhẫn, vươn tay ra vỗ vào túi chứ vật bên hông. Mấy pháp kỳ cùng với bảy tám khối linh thạch đủ màu cũng xuất hiện. Trong lòng bàn tay, hào quang trợt lóe cuối cùng là một trận bàn hình tam giác hiện ra. Vô số tiếng nổ ấm ấm vang vòng bên tay, hồ trưởng lão quay đầu phát ra. Thần thức đảo qua bọn lâm hiên. Chỉ thấy ngoài mặt bảo pháp của mình. Ẩm hiện ánh sáng bạc chiếu ra, sắc mặt lão không khỏi biến đổi. Hay cho tên tiểu tử cứng đầu lâm hiên, không những không bị lôi họa. Oanh chết mà còn có dư lúc bài trừ cấm Pháp. Hắn thật sự là anh hùng. Suốt thiến niên chỉ tiếc là đã làm kỳ đà cản mũi lão. Pháp bảo kia, vốn không dễ dàng công phá. Đợi đến lúc hắn thoát ra thì cấm đoạn đại. Trận cũng đã nổ mạnh trôn vùi hắn cùng với Linh Dược Sơn. Nghĩ đến đây, Hồ trưởng lão cười lạnh một tiếng, ném mấy khối linh thạch vào trận nhãn, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Ầm ầm. Những tiếng động mạnh vang lên, một góc mặt đất cứng rắn rắn đột nhiên giống bùn nhão để cho linh thạch chìm xuống. Lúc này trận bàn bắt đầu thả ra tia hồng quang. Hồ trưởng lão vươn tay ra điểm lên một pháp khí màu xanh đang trôi nổi. Pháp khí chợt lóe rồi cách không biến vào trong một góc phòng. Sau đó, lão lại bắt đầu bố trí những cây pháp khí khác, rầm, trong lúc Hồ trưởng lão toàn tâm bố trí, tập trung cao độ sắc hoàn, thành thì đột nhiên không gian phát ra một tiếng nổ chói tai, hồ trưởng lão ngẩn ra ngẩng đầu lên tâm thần lập tức hoảng sợ, không, không thể nào. Theo bản năng lão lấy tay rổi mắt, chỉ thấy bên kia một cơn gió lúc màu bạc đang quay tít phát ra hàn phong tứ phía. rồi sau đó liên tiếp vô số phong nhận xoay tròn không ngừng thanh thế kinh người. Lúc này, bảo vật của lão già biến thành vô số mảnh nhỏ rớt xuống đất. Ọc, lão già phun ra một ngụm máu huyết, điều này cũng thật bất ngờ. Có ai ngờ cái bát sứ cổ quái kia chính là pháp bảo bản mạng của hộ trưởng. Lão, với các tu sĩ cái đan, pháp bảo bổn mạng có thể nói là vật quý giá. nhất, bất luận là tu tiên giả trong chính đạo trong ma đạo đều lựa chọn những pháp bảo bổn mạng có công kích là chính, còn loại pháp bản thiên môn bổn mạng này có thể là trong vạn mới có một. Lúc này Lâm Hiên đã xuất hiện trước căn phòng, hắn phất tay bảo một cái bảy tám đạo phong nhận như điện chớp bắn ra. Hồ trưởng lão tất nhiên vô cùng kinh sợ, lão hít một hơi thật sâu vào lấy ra một cái phù dán ở nơi ngực tạm thời áp chế thương thế xuống, rồi lão giơ tay lên bức thổ tường lại xuất hiện. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian để lão hoàn thành pháp trận, hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo. Vất vả lắm mới có cơ hội lão Hồ Ly. Thông Vũ rời đi, nhưng không ngờ chuyện tốt lại bị tiểu tử Lâm Hiên này phá hỏng. Rầm, bụi đất bay lên tứ tán. Khi lão bố trí trong trận pháp thì cũng là thổ tường đã bị chém thành bảy tám miếng khăn vàng như cũ. Bảo vật này có thể ngăn cản phiêu vân lạc tuyết kiếm nhưng đối mặt với cửa thiên minh nguyệt hoàn chỉ có con đường bị hủy diệt.